Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhanh tay lại Cô biết Tám định nói gì Nên đã vội cắt ngang câu nói của hắn Anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa Anh còn vậy thì em về đấy Tám chỉ thử xem ý quyên như thế nào thôi Chứ hắn biết là quyên thế nào cũng từ chối hắn Hắn nói Vậy thôi anh không nói nữa Em tính xem xem Bán dùm anh căn nhà này càng nhanh càng tốt Bán xong hoa hồng anh để cho em Sẽ không làm em thất vọng đâu Quyên gật đầu rồi lấy cái máy ảnh trong túi, đi vòng quanh nhà của Tám để chụp hình. Tới cửa sau lối đi sang con hẻm phía sau, Quyên vừa đưa máy ảnh lên thì cô đáp hét lên rồi bước lùi lại. Nghe thấy tiếng hét của Quyên, Tám đi nhanh tới nhìn nét mặt đang sợ hãi đó của cô em. Tám gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Làm sao mà hét lớn như vậy chứ?" Quyên chỉ tay về phía góc nhà, cô nói trong sự sợ hãi: "Có có có người ở trong đó hả?" Là Là một cô gái. Tám nhìn theo hướng mắt của Quyên đăng chỉ. Nhưng làm gì có cô gái nào như Quyên vừa nói. Mà chỉ là một cái cánh cửa vẫn đang khóa trái từ bên trong. Tám vừa cười vừa nói. Ê, em đang nói cái gì vậy Quyên? Căn nhà này anh sống có một mình. Anh chưa có bạn gái. Thì lấy đâu ra cô gái nào ở trong căn nhà của anh được chứ. Quyên nghe Tám nói như vậy. Thì ngơ ngác nhìn lại chỗ bắn nãy. Cô đã thấy cô gái áo trắng. Tóc dài xóa xuống quá vai. Đứng ở góc nhà bên cạnh cánh cửa thì quả nhiên đúng như lời của Tám đã nói lúc nãy, hoàn toàn là không có thấy cô gái đó đâu nữa. Nghĩ rằng bản thân của mình nhìn nhầm, Lên Quyên tiếp tục đưa máy ảnh lên để chụp thì lại một lần nữa lại thấy cô gái đó vẫn đứng im ở vị trí cũ. Lúc này cô ta đang nhìn thẳng vào mặt của Tám bằng một ánh mắt vô cùng oán trách. Quyên sợ quá, cất vội cái máy ảnh vào trong túi đeo. Rồi hoảng sợ bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tám. Tám đứng im nhìn về hướng cánh cửa đang đóng im lìm và khóa cẩn thận, mà không hiểu nguyên bị làm sao mà sợ hãi tới như vậy. Tám nhìn về góc phòng mà nói, rõ là thở hơi. Làm cái gì mà có cái gù ở đây mà nói là thấy cô gái đứng ở đó chứ, gái nào? Đầu có đứa con gái nào đứng ở đây đâu? Ừ, đúng là vớ vẩn. Nói rồi tám quay người đi trở lại phòng khách. Nhưng hắn đâu biết rằng, Quyên không hề nhìn nhầm, bởi đúng như lời của Quyên nói ở trong nhà của Tám, ở ngay vị trí mà Quyên đã chỉ cho Tám, đúng thực là có một cô gái đang đứng ở đó, nhưng làm sao mà Tám có thể nhìn thấy được cô ta, bởi cô gái mà Quyên đã nhìn thấy, cô ta không phải là người mà là ma. Trở lại ngồi uống nước trong phòng khách, Tám nhâm nhi cốc cà phê hắn vừa mới pha mà nghĩ tới kế hoạch tiền tỷ của mình mà tỏ ra đắc ý lắm. Vốn đã giàu bằng cái việc cho vay nặng lãi, lại thêm kế hoạch mua bán nhà cửa sắp tới của tám thì không khéo tương lai của hắn đã giàu rồi lại giàu thêm. Hai tháng chờ đợi cuối cùng cái nhà mà tám mong đợi nhất cũng đã tới khi Quyên vừa giúp cho hắn bán được ngôi nhà ở nơi hắn đang ở và ngay hôm nay hắn có thêm một cái hẹn vô cùng quan trọng, đó chính là chủ của căn nhà đầu hẻm 296 này. Ngồi trong quán cà phê chờ đợi Vừa nhìn thấy Quyên và một người đàn ông bước vào quán Nhìn người này Tám đã đoán chắc chắn anh ta là chủ của căn nhà Mà hắn đang muốn mua Tám đứng dậy Đợi cho tới khi Quyên Và anh ta tới chỗ của hắn đang đứng Đưa tay tới trước mặt của người đàn ông kia Tám nói Chào anh Chắc hẳn anh đây là chủ của căn hộ trong hẻm 296 Đang được giao bán có phải không Người kia đưa tay tới bắt tay của Tám Rồi nói với hắn Chào anh, tôi tên là Việt Căn nhà đang muốn bán là của gia đình một bà gì Em gái ruột của mẹ tôi Tên là Hà Căn nhà tôi đang muốn bán là của bà ấy Hai người bắt tay xong Rồi Tám chỉ tay xuống dưới ghế Vui vẻ mời Quyên và anh ta ngồi xuống hai cái ghế đối diện Tám nhìn nét mặt của Quyên Mà cảm thấy cô em của hắn hôm nay thật là lạ Hắn nghĩ thầm trong bụng Sau khi bàn chuyện mua bán căn nhà cùng Việt xong Nhất định Tám sẽ hỏi Quyên xem Xem có chuyện gì mà nét mặt của quên ngày hôm nay lại kém sắc tới như vậy. Bạn về giá cả cũng như thủ tục liên quan kéo dài hơn 30 phút, tám cúi xuống đưa tay lấy nhanh cọc tiền mệnh giá 500.000đ rồi đặt ra trước mặt của Việt rồi nói với anh này. Đây là tiền mua căn nhà của anh, anh đếm lại đi. Việt gật đầu rồi tập trung đếm số tiền vừa nhận từ tám, đếm xong Việt nói, vậy là được rồi, giờ chúng ta ký vào giấy tờ là xong. Tôi sẽ bàn giao lại chìa khóa căn nhà cho anh. Tám vui lắm, đợi Việt rời đi, nhìn Quyên hắn hỏi, "Quyên, hôm nay em làm sao vậy?" Quyên không nói gì mà chỉ lắc đầu, nhưng nét mặt giựng. Dừng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net